Xin chào các bạn, bây giờ Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu truyện hay và bấm vào hình quả cho bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu truyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. nhưng mà chuyện phòng ốc chắc chắn không phải lo lắng rồi sáng sớm viện điều dưỡng sợ ai nhìn vào trong gương cô lại mặc quần áo y tá của mình lên người tâm trạng cô có hơi hồi hộp cô vẫn nghĩ vào cái đêm nhảy từ lầu ba xuống thì bản thân cô đã hoàn toàn tạm biệt thế giới này rồi nhưng không ngờ rằng nửa tháng sau cô lại một lần nữa được mặc bộ váy y tá yêu quý nhất mà hiện giờ cô cũng được trở lại bệnh viện thánh đức với thân phận điều dưỡng cấp cao trên đầu đội mũ y tá Chân thì đi tất bông màu trắng, có độ co giãn rất tuyệt. Bảng tên y tá của cô vẫn còn ở chỗ viện trưởng ngô. Chỉ cần đeo bảng tên lên ngực lần nữa, thì cô đã trở lại là cô nhân viên y tá của viện điều dưỡng rồi. Sợ ai nhiên khẽ hít vào một hơi, cô mỉm cười, xoay người định đi ra khỏi ký túc xá. Sao lại có người ở đây? Cửa ký túc xá bị đẩy ra, một cô y tá trẻ cũng mặc váy y tá kinh ngạc nhìn sợ ai nhiên. Cô là ai? Cô y tá trẻ cao mày hỏi. Xin chào, tôi là Sợ An Nhiên Sợ An Nhiên chú ý tới bảng tin công tác trước ngực cô y tá trẻ Trên đó ghi là điều dưỡng thực tập Chắc là thực tập mới của bệnh viện Sợ An Nhiên vẻ mặt cô y tá trẻ nghi ngờ do xét Sợ An Nhiên Sau đó cô ta lập tức hỏi Tại sao cô ở trong phòng ký túc xá của tôi? Ký túc xá của cô Sợ An Nhiên quay đầu như những đồ vật bày trong ký túc xá đều là của cô Còn có số phòng trên cửa phòng nữa Cô khẽ cười nói Cô gái, có phải cô nhớ lầm số phòng rồi không? Đây là phòng trong ký túc xá của tôi Hay cô sang phòng khác nhìn xem? Phúc lợi của viện điều dưỡng vô cùng tốt Làm việc ở đây không những có thể mua nhà thuộc sở hữu của bộ phận bất động sản thẩm gia với giá thấp mà ký túc xá của nhân viên cũng là phòng đơn Hơn nữa, ở đây cũng có phòng vệ sinh và nhà tắm riêng Vớ vẩn, tôi có danh sách do bệnh viện đưa cho là phòng 307, tự cô xem đi Cô y tá trẻ nói xong thì mắc một tờ giấy từ trong túi sách ra nhát vào tay sợ An Nhiên sau đó cô ta khoanh tay nhìn sợ An Nhiên với vẻ đợi để xem kịch hay Điều dưỡng thực tập Liễu Man số phòng 307 sợ An Nhiên nhăn lông mày xinh đẹp lại cô trả tờ giấy cho cô y tá trẻ Thế nào? Đây là phòng của tôi đúng chứ? Còn cô là ai thế? Sao cô có thể tùy tiện vào phòng của người khác còn bày bừa bãi lộn xộn như thế này nữa mấy bộ quần áo sách dưới và vali đó đều là của cô à? mau ném đi cho tôi cô mau cầm đồ đạc rồi cút xéo đi dùng tôi tôi sẽ không chấp với cô cô y tá trẻ không kiên nhẫn trừng mắt nhìn sợ an nhiên sau đó cô ta vươn tay ra đẩy nhẹ sợ an nhiên một cái rồi nâng giày cao gót hớt hàm đi vào ký túc xá ôi trời ký túc xá bị cô làm thành thế này thì làm sao người ta ở được nữa nhìn cô bẩn chưa này mau quét dọn sạch sẽ cho tôi ngay đồ dùng của tôi sẽ được đưa đến ngay bây giờ đừng làm lỡ thời gian của tôi sợ an nhiên không để ý Nên khi bị cô y tá trẻ đẩy một cái đã ngã thẳng xuống đất cô vừa ngừng đầu đã nhìn thấy cô y tá trẻ đứng ở trước mặt mình nhìn từ trên cao xuống cô ta tỏ vẻ mặt không chịu nổi giống như là nơi cô ấy bước vào không phải là kỳ túc xá mà là nhà xí vậy mặc dù sợ an nhiên bị đẩy ngã xuống đất nên hơi chóng mặt nhưng cô vẫn đứng dậy cởi nói với cô y tá trẻ có phải văn phòng bệnh viện nhầm rồi không từ trước tới giờ đây vẫn luôn là kỳ túc xá của tôi Tôi đã ở đây làm việc hơn mấy tháng rồi Sao văn phòng bệnh viện có thể chia phòng này cho cô được Cô tới trước tôi sao Cô y tá trẻ nghi ngờ Nhìn về phía ngực sợ ai nhiên Rồi cô ta lập tức xem thường nói Còn giả bộ với tôi nữa chứ Ở đó mà y tá Ngay cả bảng tên cô cũng không có Mà còn giả bộ cái gì Mau vứt mấy cái đồ vớ vẩn này đi Sau đó quét dọa sạch sẽ ký túc xá cho tôi Nếu không bây giờ tôi gọi bảo vệ bắt cô Để tôi xem Rốt cuộc cô đã dùng cách nào trà trộn vào bệnh viện chúng tôi chắc cô không phải ăn trộm đâu nhỉ? cô sợ anh nhân tức giận tới đỏ bừng mặt căn phòng này vốn là phòng ký túc xá của cô tại sao lại có người tới dành muốn đuổi cô ra ngoài lại còn nói cô là ăn trộm nữa thật sự quá vô lý rồi nhưng lúc này chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân sợ anh nhân vui mừng quay đầu lại cô còn tưởng rằng người quen trong bệnh viện đi qua nhưng khi nhớ thấy những người mặc quần áo lao động màu lam di chuyển những thùng đồ lớn tới trước cửa phòng cô, thì lông mày cô lập tức nhăn lại. "Từ từ rồi hãy dọn." Cô y tá trẻ lập tức đi ra, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn về phía Sở An Nhiên rồi nói. "Thấy không, đồ dùng của tôi đã đến, cho cô thời gian 10 phút để mau chóng mang mấy thứ rẻ rách trong phòng ra ngoài, nếu không tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để bảo vệ ném cả cô lẫn đồ của cô ra ngoài, cô có tin không?" "Cô gái, ký túc xá bệnh viện không cho phép tự ý chuyển đồ đặc cỡ lớn vào." Cũng không cho thay đổi lại phòng. Văn phòng bệnh viện không nói cho cô biết sao? Sợ anh nhiên nhíu mày hỏi. Haha, <cười> không cho phép hả? Nhưng mẹ tôi vừa quên góp cho bệnh viện thiết bị hơn 10 triệu. Hiện giờ văn phòng bệnh viện còn đang họp để dự định mời chúng tôi ăn cơm đấy. Vừa rồi viện trưởng vương còn hỏi tôi có yêu cầu gì không? Nếu biết trước, tôi đã đòi ông ấy một tờ giấy ghi chú Trên giấy ghi ở bệnh viện này liệu mà muốn làm gì thì làm đấy. Sau đó thì dán vào trên cửa để bớt phải nói nhảm với đám không tin nổi thực tập nên phải trốn vào như cô liễu man càng nói càng hăng giọng nói cũng càng lúc càng lớn thế nên đã khiến nhiều y tá chú ý tới về quanh ở cửa ra vào bọn họ chỉ cho vào sợ an nhiên xì ra bàn tán kia là ai thế bảng tên y tá trên ngực cũng không có chắc không phải là nhân viên xã hội lén đến bệnh viện chúng ta để giờ trò gì đó chứ đúng thế váy y tá kia cũng không phải đồ mới phát không chừng cô ta nhặt trong đống rác y tế của bệnh viện chúng ta đấy nhưng mà cũng khó trách Bệnh viện chúng ta nổi danh như thế. Một hai kẻ hám tiền muốn trả trộn vào giả làm y tế để mua chai mấy anh nhà giàu cũng không phải là không thể. Đối mặt với chỉ trích của mọi người Sợ An Nhiên kinh ngạc tới nỗi nghiêng đầu sang chỗ khác. Các cô là... Những cô gái này mặc váy y tá của Bệnh viện Thánh Đức. Sợ An Nhiên cũng chưa từng gặp bọn họ. Gương mặt nào cũng cực kỳ lạ lẫm. Nhưng trước ngực của mỗi người đều có trao bảng tên, viết chữ xxx điều dưỡng thực tập. sao bỗng dưng bệnh viện lại tuyển nhiều thực tập sinh như vậy do thiếu nhân lực hay là bệnh viện muốn xây dựng thêm khi sợ an nhiên đang kinh ngạc thì bỗng nhiên liễu man đẩy vào vai cô một cái sợ an nhiên không để ý nên lập tức ngã xuống đất thấy không cô ta chính là tên trộm luôn ẩn trốn trong ký túc xá của tôi nếu không phải tôi kịp thời phát hiện thì không biết sẽ mất cái gì nữa liễu man từ trên cao nhìn xuống cô ta dùng ngón tay chỉ vào sợ an nhiên sau đó nhìn về phía những công nhân bốc vác kia kéo con nhỏ ăn trộm này qua một bên cho tôi sau đó ném hết đồ rác rưởi trong phòng kỳ túc xá đi nhìn thôi đã thấy phiền đúng là loại gì trên đời cũng có còn giống mấy thứ rách nát bẩn thỉu này nữa gây quá đi mất Giờ ai nhiên ngã xuống mặt đất cô định mở miệng nói nhưng bóng dáng liễu màn và những người trước mặt bỗng dưng trở nên mờ ảo đầu cô cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt cảm giác choáng váng còn người người ra đấy làm gì không mau lôi con nhóc ăn trộm này sang một bên cho tôi Con muốn giả bệnh hả? Bộ cô làm từ gốm sứ à? Tôi cho cô biết, hôm nay cho dù cô chết tại đây thì tôi cũng không đủ khả năng bồi thường." liệu Man lớn tiếng quát lớn, những thực tập sinh này hầu như đều biết Liễu Man, ai cũng biết nhà cô ta là tỷ phú, vì để cô ta có thể vào bệnh viện mà bọn họ đã thẳng tay quyên góp cho bệnh viện thiết bị giá 10 triệu, nhiều người muốn định bợ còn sợ không có cơ hội, nên bây giờ ngay cô ta vừa nói thế thì lập tức có hai y tá liếc nhìn nhau. rồi đi lên giữa chặt cánh tay sợ an nhiên mỗi người một bên kéo sợ an nhiên trên sàn nhà từ trong phòng ký túc xá ra ngoài tôi xem ai dám động đến cô ấy lúc những người ở đây đang hà hê nhìn sợ an nhiên nằm trên mặt đất thì bỗng có một bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng chạy từ phía sau đám đông tới cô ấy không nói gì mà chạy thẳng tới bên người sợ an nhiên đỡ sợ an nhiên từ trên mặt đất vào trong ngực rồi dùng sức vỗ vỗ gương mặt sợ an nhiên sợ an nhiên mau tỉnh lại mau tỉnh lại Chị cố, sợ anh nhiên mơ màng mở mắt lúc cô thấy người xuất hiện trước mắt là cô phiên phiến thì vành mắt lập tức phiếm hồng cô yếu ớt nói Phù, tỉnh là tốt rồi, có chuyện gì vậy tại sao bọn họ lại đối xử với cô như thế viện trưởng vương đâu, y tá trưởng rồi bảo vệ đâu trợ lý riêng cấp cao sau khi nhìn thấy bảng tên công tác trước ngực cô phiên phiến những y tá thực tập hóng chuyện kia sợ tới mức vội vàng lùi về sau bọn họ sợ mình sẽ dính líu tới chuyện này Đặc biệt là hai kẻ vừa kéo sợ ảnh nhiên Từ trong phòng ký túc xá ra ngoài Hai người vội vàng chạy ra sau lưng liễu man Không dám nói câu nào <cười> cũng chỉ là cái trợ lý cấp cao thôi Cao hơn so với y tá bình thường có chút xíu Mấy cô cần gì sợ thế hả Liễu man khinh thường Rồi hơi lạnh một tiếng Cô ta chỉ tay vào cô phiên phiến Nói Cô và con nhỏ ăn trộm này có quan hệ thế nào Chắc cô không phải là nội ứng của cô ta chứ Có vẻ biện pháp an ninh của bệnh viện này Cũng không có gì đặc biệt loại người đầu đầu cũng trốn vào được đúng là lãng phí hơn 10 triệu của bố tôi một cách ích nếu biết như thế tôi sẽ không tới đây bệnh viện này và bệnh viện huyện bình thường có gì khác nhau đâu chứ thấy hồ hấp của sở an nhiên dần ổn định cô phiên phiến đứa cô ấy đứng lên khỏi mặt đất sau đó quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn liễu man vừa rồi cô đẩy sở an nhiên xuống đất phải không cô phiên phiến hỏi là tôi thì sao cô ta là kẻ trộm mặc quần áo của bệnh viện lại còn trả trộn vào ký túc xá của tôi Mày vừa nãy tôi nói chuyện với viện trường vương một lát nên về hơi muộn. Nếu mà về sớm, không chừng sẽ gặp phải chuyện khủng khiếp đấy. Liệu man đưa tay vỗ ngực. Cô ta tỏ vẻ sợ hãi. Cô phiền phiến không thèm quan tâm liệu man mà, mà nhìn khắp xung quanh. Các y tá thực tập đều đứng về phía liệu man. Như thể cô ta là sếp của họ vậy. Tôi nghe nói mấy ngày trước vì vài lý do đặc biệt mà rất nhiều y tá trong bệnh viện xin nghỉ việc. Bệnh viện không còn cách nào khác nên phải tạm thời tuyển mấy người vào làm để bổ sung chỗ trống, để bệnh viện tránh mắc phải những rắc rối không đáng trong khoảng thời gian này. Mặc dù Hà Trấn Nam đã bí mật hủy những bức ảnh dâm loạn của bác sĩ và đám y tá nữ để tránh ảnh hưởng lan rộng, tuy nhiên các y tá liên quan đến vụ việc này sợ đêm dài lắm mộng, sau khi nghĩ kỹ thì thả quyết định từ chức rời khỏi bệnh viện, thậm chí có người còn đi khỏi Nam Đô, tránh việc sau này mọi chuyện bại lộ gây ảnh hưởng xấu đến bản thân. trong số bảy y tá liên quan đến vụ việc có tổng cộng năm người đã lần lượt rời khỏi bệnh viện nên bệnh viện bắt buộc phải cân nhắc tới chức vụ điều dưỡng như lời cô phiên phiến đã nói thì viện trưởng vương trung sinh đã phải đăng tin tuyển thực tập trong số những y tá thực tập thì cô nàng tên liễu ma này là đặc biệt nhất gia đình cô ta kinh doanh thiết bị y tế không biết tại sao lại biết được bệnh viện này thực chất là viện dưỡng lão tư nhân của hà sa để có thể quen biết với hà sa Nhà bọn họ không ngần ngại, chia ra khoản tiền lớn, quyền tặng hai bộ thiết bị y tế trị giá gần 10 triệu cho bệnh viện. Nhờ đó, Liễu Màn cũng giành được một vị trí thực tập quý giá. Nhưng Liễu Màn không nghĩ đến việc đi làm, suốt ngày chỉ thích đi mua sắm đồ đắt đỏ Bố mẹ cô ta dọa, sẽ khóa thẻ tín dụng mới khiến cô ta đến đây làm việc. Cho nên tâm trạng Liễu Màn luôn luôn bực bội. Từ trước tới nay, cô ta luôn kiêu ngạo, không hách. Hôm nay, nhìn thấy sợ ai nhiên không những xinh đẹp mà vóc dáng cũng hơn hẳn cô ta. Mà hiện giờ, sợ ai nhiên lại mặc váy y tá không có bảng tên, nên cô ta càng tức giận hơn nữa. Cô ta trực tiếp chút hết bực tức của mình lên sợ ai nhiên. Hơn nữa, cô ta y vào việc gia đình mình quyên tiền cho bệnh viện, nên tự coi bản thân là y tá tư nhân cao cấp, không coi ai ra gì. Ha <cười> ha, đã là y tá tư nhân thì cũng phải biết một vài điều đúng không? Chắc cô cũng biết bố tôi là ai nhỉ? Liễu màn cười mỉa mai Cô phiến phiến gật đầu Tôi nghe đồng nghiệp nói Bố cô là nhà cung cấp thiết bị y tế Ông ta khá nổi tiếng ở Nam Đô Quyền tặng hai bộ thiết bị hơn 4 triệu Cho bệnh viện để cô có tư cách thực tập ở đây Ha <cười> ha, Đã biết thế còn không móc cút đi cho tôi Có biết hai bộ thiết bị 5 triệu Nghĩa là sao không Ngân sách vật tư thiết bị hàng năm của bệnh viện hàng 3 Mới có 8 triệu Mà bố tôi đã quyền tận 10 triệu Ngay cả viện trưởng của các cô cũng phải nịnh nò tôi Thì các cô là cái thá gì? Liễu Man khinh thường nhìn cô phiên phiến Ờ, đúng vậy So với thiết bị y tế 10 triệu Thì tôi thật sự không là gì cả Cũng không đủ tư cách nói những điều này Trước mặt đại tiểu thư như cô Dù sao trong mắt các cô Y tá bọn tôi chỉ là kẻ làm thuê Không khác gì công nhân lao động chân tay ở công trường cả Cô phiên phiến thở ơ nhìn Liễu Man Giọng điệu cô ta cũng vô cùng thản nhiên Không ngờ cô cũng khá biết điều đấy Liễu Man đắc ý nói Đã vậy, niệm tình cô làm cùng bệnh viện với tôi Hôm nay tôi sẽ không chấp với cô Bây giờ cô buông con nhỏ kia ra Rồi đi đâu thì đi Chuyện này coi như xong Cô phiền phiền lắc đầu Không được, tôi không thể thực hiện yêu cầu này Tại sao? Liệu man lập tức nóng này Bản thân nhân tử nói với cô ta hồi lâu Thế mà cô ta lại không nghe theo Ừ, cô phiền phiền gật đầu Sau đó đỡ giờ an nhiên dậy rồi nói hiện giờ sức khỏe cô ấy không tốt tôi sẽ được cô ấy xuống tầng dưới kiểm tra nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì tất cả các cô cứ cẩn thận đấy sợ rằng không chỉ đơn giản mất việc thôi đâu cô phiền phiền nói xong thì đỡ sợ an nhiên đi xuống tầng tìm bác sĩ hơn nữa lời của cô ta không phải chỉ để đe dọa không thôi dù không muốn thừa nhận nhưng cả bệnh viện không ai không biết sợ an nhiên là phụ nữ của lâm giật trước kia khi sợ an nhiên nhảy lầu lâm giật đã lập tức liên hệ trực tiếp với nhóm của giáo sư john từ đức không tiếc chi hàng trăm triệu tiền để cứu sống sợ an nhiên kết quả bệnh tình vương mới thuyền giảm lại bị mấy kẻ có mắt như mồ này khiến cho thành như vậy một khi sợ an nhiên xảy ra chuyện không hay cô phiền phiến tin rằng không chỉ là người khởi sướng mà ngay cả vương trung sinh thậm chí là những người có mặt ở bệnh viện hôm nay ai nấy đều sẽ phải gánh chịu cơn thịnh độ khủng khiếp nhất của lâm giật thấy cô phiền phiến cứ thế đưa người đi ngay trước mắt cô ta liễu mà tức giận quát mau ngăn hai đứa chúng nó lại cho tôi Sao lại để chúng nó đi như thế? Con nhỏ trộm cắp kia còn chưa xin lỗi tôi đâu. Cô phiên phiến là y tá tư nhân cao cấp của bệnh viện. Ngoại trừ Liễu Man, những người khác đều chỉ là y tá bình thường. xuất thân của họ không giống Liễu Man. Đương nhiên, lúc này sẽ không công khai làm chuyện không đúng như thế. Ai cũng chỉ đứng từ xa quan sát, không dám tiến lên một bước. Bực cả mình, cái bọn vô dụng này. Nếu sau này muốn làm nhân viên chính thức thì theo tôi. Tôi muốn xem con nhỏ kia có gì đặc biệt hơn người. Nói không chừng, cô ta đang giả bệnh định nhân cơ hội chạy trốn đừng có nằm mơ còn lâu tôi mới để cô ta chạy mất nói xong liễu man lập tức dẫn hai cô gái vừa rồi kéo lấy sở an nhiên đi ra ngoài sau đó vội vàng đuổi theo những thực tập khác do dự một lúc rồi cũng đi theo xuống tầng 2. chị phiến viến, cảm ơn chị trên đường đi sở an nhiên cảm kích nhìn cô phiến phiến nói cảm ơn tôi làm gì tôi cũng tự bảo vệ bản thân thôi với tính cách của lâm thiểu gia nếu cô xảy ra chuyện gì Bệnh viện của chúng tôi sợ rằng sẽ phải đóng cửa mất Đến lúc đó tôi mất việc Thì cô sẽ đuổi tôi hả Cô phiên phiên tức giận nói Nhắc tới lâm giật Hai con má trăng nõn của sợ an nhiên lập tức đỏ bừng Hôm nay cậu ấy không tới bệnh viện sao Hả Có lẽ sẽ đến muộn Tối hôm qua thiếu ra có việc phải làm nên ngủ rất muộn Chắc còn chưa tỉnh dậy Buổi sáng cô phiên phiên đến bệnh viện Tìm vương trung sinh để nhắn lời của lâm giật có thể tháng sau sẽ sử dụng nhân lực của Viện Dưỡng Lão Hải Nam nhân tiện muốn thăm sợ an nhiên luôn nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng vừa nãy cô đừng nói chuyện tôi thấy hình như vết thương cũ của cô lại tái phát rồi cần phải lập tức phẫu thuật sợ rằng để muộn sẽ rất phiền phức cô phiến phiến luôn chú ý đến tình trạng của sợ an nhiên cô ta cũng biết sợ an nhiên khó lắm mới giữ lại được mạng sống một khi vết thương cũ tái phát thì hậu quả mà cô ấy phải đối mặt rất khó lường ngay khi hai người xuất hiện ở sành tầng 2, thì đám y tá trực bàn lập tức nhìn thấy sợ ai nhiên khuôn mặt tái nhợt được cô phiên phiến diều đến y tá trực bàn lạnh toát cả người bọn họ vội vàng bước tới đỡ sợ ai nhiên từ tay cô phiên phiến cùng lúc đó một y tá nhấn vào nút khẩn cấp được cài ở mọi ngóc ngách trong bệnh viện từ văn phòng phòng mổ tới cả phòng bệnh nhân chỉ cần nhấn vào thiết bị báo động này lập tức chuông trong cả tòa nhà vang lên âm mỹ. ai trong thẩm gia bị thường đến bệnh viện sao Ngay thấy thiết bị báo động vang lên, Vườn Trùng Sinh lập tức cúp điện thoại với Sở Y tế tỉnh, ông ta vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, đồng thời cũng thông báo cho khoa ngoại biết. Bảo tất cả bác sĩ đang trực hoặc đang nghỉ ngơi lập tức túc trực trong phòng mổ, các y tá không có nhiệm vụ chăm sóc khẩn cấp thì cũng lên tầng hai chờ sẵn, mở lối đi cấp cứu để mọi người nhường đường cho bệnh nhân cấp cứu này, nhanh lên. Còn nữa, hôm nay không cho phép nhóm y tá thực tập mới vào được phép bước vào khu phẫu thuật, nếu ai dám vi phạm cho dù là ai cũng đuổi việc ngay lập tức ngoài ra mau bảo văn phòng trong bệnh viện liên hệ với viện nghiên cứu y học đức nhanh chóng gọi video hướng dẫn kết nối trực tiếp với phòng mổ làm ngay bây giờ đi từng mệnh lệnh nhanh chóng được thông báo đến bệnh viện mặc dù Vương trung sinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi đến khu chăm sóc đặc biệt ở tầng 2 nhìn thấy ra an nhiên được đẩy lên cáng vội vã chạy vào phòng phẫu thuật thì hai chân ông ta mềm nhũn trực tiếp ngồi bẹt xuống đất thật, thật sự là cô ấy Tối qua vì thức cả một đêm ngồi tra chiến lược du lịch mà gần sáng Lâm Giật mới chập mắt lúc cậu tỉnh dậy thì đã giữa trưa rồi việc đầu tiên làm là gọi điện thoại cho sợ ai nhiên nhưng không ai nhấc máy cậu lại gọi cho vương trung sinh cũng không ai nhấc máy Điều thật, chẳng lẽ bệnh viện đều nghỉ tập thể hết rồi sao một người cũng không có Lâm Giật buồn bực đi xuống lầu cậu phát hiện cũng không thấy cô phiên phiên đâu một mình đứng giữa căn biệt thự vắng vẻ Lâm Giật không hiểu sao bất chợt có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi người người một phút đồng hồ cậu chia còn cách gọi cho tường giao sau đó ra cửa xuống quán ăn cạnh biệt thự tìm chút lót dạ thế nhưng vừa xuống chân núi cậu liền bị thu hút bởi cảnh vật trong sân biệt thự phía xa hoặc chính xác hơn là bị thu hút bởi người con gái ở đó cô gái đang cầm vòi hoa sen từ hoa dáng vẻ vô cùng chăm chú hệt như đang chăm sóc bảo bối của mình vậy cô ấy mặc bộ đồ ngủ bằng vài bông trắng cao khoảng bảy, vì phải cúi người về trước mà đôi gò bồng phía trước cũng hơi cúi theo, đung đưa theo từng cử động, tựa như trái bom lúc nào cũng có thể rơi xuống nước vậy. Tóc dài đen nhánh rối tung buông trên vai, che đi mất một nửa gương mặt, thế nhưng chính nửa gương mặt lúc ẩn lúc hiện kia lại càng mê hoặc lòng người, bất kể là nhan sắc hay dáng vẻ đều không có một chút ngây ngô nào mà đổi lại toát lên vẻ mặt mà đằm thắm, dường như do lầm giật đừng ngắm quá lâu. nên người con gái này hình như cũng cảm nhận được. Cô quay qua nhìn cậu, chỉ một cái liếc mắt thôi, đã khiến tâm tư muốn chiêm ngưỡng của lâm giật như bị vô tắt. Lạnh, thật sự quá lạnh lùng. Không biết cô gái này đã trải qua những chuyện gì mà ánh mắt nhìn qua giống như một con dao sắc lạnh, khiến người khác cảm thấy rùng mình. Lâm giật cuối cùng cũng hiểu vì sao đám công tử thiếu gia kia đều gọi chị em trình ra là cặp đôi lạnh lùng. Cô chị trình tư tư này khiến bọn họ tránh còn không kịp, hiện tại cậu cũng thực sự muốn trốn qua đi trong lúc Trình từ từ còn đang nhìn Lâm Giật phía sau cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung tuổi ôi đây chẳng phải là Lâm Thiếu Gia hay sao ăn chơi chưa, vào nhà ngồi chơi đã mặc dù cách nhau không xa lắm nhưng Trình Đại Niên vẫn nhiệt tình rời khỏi sân, hướng bước về phía Lâm Giật ha <cười> ha vừa lúc cháu đang định tới chỗ bạn cậu ấy nói làm cơm chưa đợi cháu rồi Lâm Giật không muốn nói là mình đang định đi ăn sáng, liền tùy tiện viện cớ. Trùng hợp vậy sao? Trình đại niên có chút tiếc nuối nói. Hôm nay trong nhà vừa nấu một nồi bảo ngư, nếu như Lâm thiếu gia có thể đến, chắc hẳn hai đứa con gái nhà chú sẽ vui lắm. Hai cô con gái. Lâm giật chợt nhớ đến cảnh Trần Ngữ Yên trong phòng ngủ của mình sáng hôm đó. Chật dùng mình một cái, cậu vội vàng nói. Haha, thật sự không cần đâu, cháu đã hẹn trước với người ta rồi, còn bảo ngư thì đành để lần sau vậy. Cảm ơn ý tốt của Trình Tổng. Nói xong, đang định trốn Thì lâm giật chợt nghe thấy một giọng nói trầm chập Từ trong sân phát ra Đúng là đắc ý chưa kìa Làm như ai cũng chào đón anh không bằng Lâm giật kinh ngạc đưa mắt nhìn qua Nhìn thấy trần ngựa yên mặc váy ngắn đen Đang đứng trong sân đồng được cặp đùi trắng như tuyết vẻ mặt đầy khinh thường nhìn lâm giật Đúng, chính là ánh mắt này Giống hệt như lần trước lúc ở trong phòng ngủ Khóe mắt lâm giật giật giật Đúng vào lúc nào điện thoại trên tay bỗng đổ chuông Hay là bữa chiều hôm nay tôi giúp cậu gọi đồ ăn ngoài nhé? Tập đoàn xảy ra chút chuyện, hiện tại tôi phải qua đó xem thế nào. Điện thoại vừa nhấc nghe, tưởng rào liền nói vào vấn đề chính luôn. Tập đoàn xảy ra chuyện gì? Lâm giật nhớ mày hỏi lại. Cũng không có gì cả, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn phải tự mình đi giải quyết. Đợi xong việc rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu. Gặp lại sao? Lâm giật vừa cúp điện thoại, liền phát hiện trình đại niên đang cười hiếp mắt nhìn mình, nói... lâm thiếu ra, xem như lần này phải nè mặt đến tệ xá dùng cơm chứ. Thấy Trình Đại Niên đã nhiệt tình như vậy, nên bản thân cũng không cách nào từ chối. Cậu chỉ còn cách cười trù đồng ý. Nhà của Trình Đại Niên so với nhà của cậu với tường ra mà nói, có vẻ xa hoa hơn rất nhiều. Thuần nhất một phong cách châu Âu quý tộc. Cột trụ làm mã với cầu thang xoay, thảm trải sàn màu đỏ, trên tường còn treo rất nhiều danh họa nước ngoài. Có vẻ như Trình Đại Niên... thật sự muốn biến nơi này theo phong cách pháo đài cổ xưa hơn nữa dù diện tích cũng khá rộng sầm kết cấu giữa pháo đài cổ và biệt thự thực sự rất khác nhau lúc mới vào đập vào mắt vẫn là phong cách theo quý tộc châu âu nhưng nếu nhìn kỹ thì nơi này so với lâu đài cổ của nhà mình khác biệt không phải chỉ ở một điểm hai điểm bước đến cửa lớn cậu đã thấy cặp đôi chị em trần ngựa yên và trình tư tư ngồi sẵn trong phòng ăn ngoài ra còn có hai người giúp việc đang bận rộn đưa món ăn lên Lâm giật không thấy trình phu nhân đâu Có lẽ vẫn ở trên lầu chưa xuống Lâm thiếu ra Mau lại đây ngồi đi hai chúng ta cùng làm chút rượu nhé Trình đại niên mặt mày niềm nở Mời Lâm giật vào bàn Bàn ngày chắc cháu không uống được rượu ạ Buổi chiều cháu còn bận chút chuyện nữa Lâm giật cười khổ nói Bố à Người ta vẫn còn là trẻ con Sao bố lại xem người ta thành người lớn vậy Trần ngữ yên ngồi đối diện với Lâm giật Nói với vẻ đầy khinh thường Ngữ yên Không được ở trước mặt Lâm thiếu gia nói năng lung tung, mau ăn cơm đi, đừng nhiều lời." Trình đại niên khẽ trách. Vốn dĩ là như vậy, anh ta rõ ràng vẫn còn là trẻ con, còn chưa dậy thì thành công nữa, đời uống rượu làm gì chứ? Trong phòng còn vẫn còn một thùng sữa chua đó, để con bảo người hầu lấy cho, đó mới là thứ anh ta nên uống." Trần Ngữ yên tức giận, Trước mắt nhìn Lâm giật nói, "Cái con bé này, trước mặt khách mà dám nói như vậy, còn không biết nhìn chị con mà học tập, cả ngày chỉ biết gây rắc rối." Giờ ngậm miệng lại ăn cơm đi Còn dám nhiều lời nữa là bố nhốt con cho con ăn riêng đó Xem còn dám nói năng lung tung nữa không Thấy Trình Đại Niên có vẻ thực sự tức giận Ngự Yên mới nhỏ tiếng lào bầu Dừng việc châm chọc lâm giật Lâm giật ngồi một bên Thực sự thấy xấu hổ Trần Ngự Yên rõ ràng là muốn nhắc đến sự việc Trong phòng ngày hôm đó Vốn là chuyện nhỏ thôi Nhưng chính mình lại không cách nào mở miệng giải thích được Đành mặc cho cô ta vừa ăn vừa khinh thường lầm nguyết Quả thực là cực kỳ ủy khuất Trái lại, Trình từ từ lại rất ra dáng tiểu thư đài cáp Có lẽ là do bản tính trời sinh đã vậy Cô chỉ ngồi im lặng một bên Dáng người ngay ngắn Gắp từng miếng thức ăn nhỏ vào miệng Bày ra bộ dạng không liên quan đến mình Còn con, nhìn lại tính tình mình xem Cớ như thế Thì để xem sau này ai còn dám lấy nữa Trình đại niên ảo não Nhìn đứa con gái nhỏ Sau đó quay ra nói với Lâm giật Lâm thiểu ra, cậu thấy có đúng không? Dạ, cũng được ạ Trần Tiểu Tư xinh đẹp thế này, lại còn có khí chất như vậy, sao cần lo đến việc lấy chồng chứ? Lâm Giật nói một cách khách khí. Cháu thực sự thấy nói được sao? Sau đó Trình Đại Niên tiếp tục trề sang từ từ đang ngồi đối diện, hỏi tiếp. Thế cháu thấy đứa con gái lớn này của chú thế nào? Dạ, cũng rất tốt ạ. Lâm Giật đáp cho có lệ. Hơn nữa, trong cảm nhận của cậu, Trình từ từ tuy có phần lạnh lùng hơn cô em, nhưng xét về tính cách lại rất có gia giáo. thậm chí cậu thấy mỹ nhân lạnh lùng như này lại càng dễ dàng tiếp cận hơn một chút hoặc ít nhất là hôm đó khi buổi hòa nhạc kết thúc cô ấy còn tốt bụng muốn cho cậu đi nhau một đoạn nữa cháu thấy nó được chứ trình đại niên hỏi lại rất được ạ cô chị thì khí chất ngời ngời cô em tính tình ngay thẳng điều này xét về tính cách thì xem như bổ sung cho nhau rồi như vậy chẳng phải rất tốt sao ạ lâm giật kiên trì trả lời mặc dù cậu luôn cảm thấy Câu hỏi của Trình Đại Niên có chút kỳ quái Không biết Lâm thiểu già năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trình Đại Niên đột nhiên truyền đề tài Cháu cũng mới qua sinh nhật Vừa tròn 20 tuổi ạ Lâm giật thành thật trả lời Tớ quá rồi, 20 tuổi 20 tuổi, vừa hay là tuổi Mà một người đàn ông chính thức phải đối mặt với cái xã hội này Nhớ tới năm đó Khi chú cũng 20 tuổi Và kết hôn ở độ tuổi đó Có thể nói là trong hoàn cảnh lúc đó Nếu không có người vợ hiền hậu thuẫn ở bên cạnh giúp đỡ, thì thật sự không biết chú đã ngã gục trước bao nhiêu khó khăn và không thể đứng dậy nổi rồi. Mà xã hội hiện nay, tình thế phức tạp hơn thời của chú ngày đó rất nhiều. Chỉ dựa vào sức một người, quả thực là rất khó đứng vững được. Nghe Trình Đại Niên tự nhiên bắt đầu hoài niệm những năm tháng rực rỡ ngày xưa, Lâm Giật cũng không hiểu ông ấy có mục đích gì, chỉ biết ngồi bên cạnh liên tục gật đầu, thực sự không biết nói gì. Chú vẫn luôn cảm thấy đứa con lớn từ từ này rất giống mẹ nó năm đó thời trẻ tuy rằng bình thường ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện sau này lấy chồng rồi chắc chắn sẽ trở thành người vợ tài đức có thể giúp chồng nó làm nên sự nghiệp chị từ từ thật sự quá tốt ạ chú trình đã nhìn người là không có sai đâu ạ lâm giật gật đầu đáp lại tốt quá nếu mà cháu cũng đồng ý thì chú sẵn lòng gả đứa con gái lớn này cho cháu trình đại niên trịnh trọng tuyên bố mà biểu cảm của lâm giật lúc đó chính là đời người chú chỉnh cháu nghĩ chuyện này còn tùy vào duyên số chú ạ xinh đẹp như chị trình tư tư chắc chắn có rất nhiều chàng trai thích chị ấy làm sao lại không lấy được chồng chứ chú chỉnh lo lắng quá rồi lâm giật cười cứng ngắc cơ mặt của cậu đều co giống lại vậy ý của anh là tôi không lấy được chồng hả cạch trần ngữ yên đặt mạnh đôi đũa xuống bàn lâm giật không ngờ trần ngữ yên đang vùi đầu ăn uống lại tự dưng tức giận cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên Khi thấy khuôn mặt trắng mịn của Trần Ngữ Yên đỏ bừng Ánh mắt cô tràn đầy giận dữ Bộ dáng như con hồ cái muốn cắn người Ngữ Yên Con gây sự cái gì vậy Chuyện này liên quan gì đến con Trình Đại Niên bất mãn nói Mọi người đúng là coi thường người khác Trần Ngữ Yên bỏ đũa xuống Rồi đứng dậy đi lên tầng Con cũng đó rồi Mọi người tiếp tục ăn đi Con đi khuyên em ấy Ngược lại nữ thần lạnh lùng Trình tư tư Tỏ ra vô cùng bình tĩnh Cô ấy đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng Rồi bước lên tầng 2 Nhìn bóng dáng hai chị em biến mất khỏi cầu thang Lâm giật và Trình Đại Niên nhìn nhau cười khổ Này Lâm giật Chú thực sự không nói đùa đâu Cháu thấy Mặc dù con gái lớn của chú tính tình lạnh nhạt Nhưng nó không hề phản đối vấn đề này Nếu cháu cũng có ý đó Thì chú rất vui lòng tác hợp thấy Trình Đại Niên muốn nói lại thôi Lâm giật an ủi cười nói Chú Trình Thật ra cháu hoàn toàn hiểu ý của chú Nhưng thời đại này ấy ạ Chỉ có đàn ông mới lo không lấy nổi vợ. Làm gì đến lượt chị em phụ nữ phải lo ạ? Không lo lắng sao được. Từ từ năm nay đã 26 tuổi. 4 năm tới chẳng mấy mà trôi qua. Đến lúc đó nó sẽ thành gái 30. Chú cũng không muốn bị những lão già đó cởi nhạc. Nói trình đại niên chú là đại gia nam đô Mà lại để con gái ế chồng. Ở cái tuổi này rồi. Chú thực sự không giấu mặt đi đâu được. Trình đại niên nghiêm túc thú nhận. Thật ra trong lòng lâm giận. Cũng hiểu rõ lý do. khiến đại gia nam đô nóng lòng muốn gả con gái lớn cho mình đơn giản là vì hôm đó ở trong phòng hòa nhạc cậu đã để lộ quan hệ của cậu với hà gia trong mắt thừa nhận bọn họ thì việc gì cũng có thể xem như giao dịch gả con gái đi đổi lấy mối quan hệ thông gia với hà gia mặc dù có chút mạo hiểm nhưng trình đại niên có thể từng bước được như ngày hôm nay nếu như cả sự tá bạo này cũng không có thì thật sự phải xin lỗi danh hiệu đại gia giàu nhất nam đồ của ông ta rồi nhưng chuyện này chỉ nên nghĩ trong lòng không nên thẳng mặt vạch trần Lâm Giật đành phải cười cho qua chuyện vội vàng ăn xong bữa cơm Trình Đại Niên còn có ý mời Lâm Giật ở lại ăn tối hai người trao đổi số điện thoại sau đó ông ta đích thân tiễn Lâm Giật ra về Lâm Giật về đến trước biệt thự của tường giao mới sợ hãi lau mồ hôi Trình Đại Niên làm việc cũng thật cầu thả chỉ biết sơ sơ cậu có liên quan đến Hà Gia thì đã nóng lòng muốn gả trình tư tư cho cậu hơn nữa loại hôn nhân chính trị như thế này ngay cả mộ dung trí, Lâm Giật cũng từ chối thì đại gia giàu nhất nam đồ Trình Đại Niên đã là gì? Tốt nhất là đến bệnh viện gặp sợ an nhiên những người này chả ai đáng tin cả Lâm Giật lắc đầu cậu chuẩn bị đi ra ngoài ngoại thành thì thấy một chiếc mini cooper màu đen đang từ trên núi đi lại gần Ồ, Lâm thiếu ra sao cậu lại ở đây? Xe từ từ dừng ở ven đường tường giao kinh ngạc bước xuống Cô trở về vừa đúng lúc lắm đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn đi gặp sợ an nhiên Lâm giật vừa nói vừa mở cửa xe. Chờ chút, tưởng giao đột nhiên chạy tới ngăn lâm giật lại. Lâm giật sừng sốt. Cậu thấy tưởng giao hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo lắng thì tò mò hỏi. Sao vậy? Cô vừa mới từ bệnh viện về à? Không, không phải. Tưởng giao phủ nhận. Nếu không phải thì tại sao mùi thuốc khử trùng trên người cô lại nặng như vậy? Cô không chỉ đến bệnh viện mà còn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm giật cau mày. Lần trước, sợ An Nhiên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau cả phẫu thuật. Mỗi lần Lâm Giật đến gặp cô ấy, đều phải sát trùng toàn thân rồi mới vào. Mùi này, cậu rất quen thuộc. Không, tôi đi công ty xử lý chút chuyện, không phải đi bệnh viện. Tường giao vô thức, cúi đầu người mùi cổ áo. Khuôn mặt cô lập tức xấu hổ. Lâm Giật không nói gì. Cậu trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho sợ An Nhiên. Tắt máy. Sau đó, cậu lại gọi cho cô phiên phiến. Tắt máy. Sau đó cậu lại gọi vào di động cá nhân Của Vương Trung Sinh Không ai nghe máy cả ha <cười> ha Lâm giật cất điện thoại vào tối Cậu đưa tay về phía tường giao Đưa chìa khóa xe cho tôi Chìa khóa xe Tường giao nhớ mày Cậu không biết lái xe Thì cần chìa khóa xe làm gì Ánh mắt Lâm giật sâu xa nhìn cô Cậu trực tiếp vườn tay Để tường giao bước lên xe Chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ Lâm giật trực tiếp đạp côn Nổ máy quay đầu xe Giống Lưu Nhân Nhân đã nói tối hôm qua. Mặc dù cậu không biết lái xe Nhưng sau khi trải nghiệm cuộc đua xe trên núi Phong Diệp Lâm giật đại khái biết được đôi chút Sau khi nổ máy Chiếc mini Cooper màu đen Rít âm ầm trong ánh mắt hoàng sợ của Tường giao Lâm thiếu ra Tưởng giao dẫm giày cao gót Bước nhanh về phía trước Cô vươn tay mở cửa xe Rồi đối mặt với vẻ mặt không chút cảm xúc của Lâm giật Nói Tôi đưa thiếu ra tới đó Đường Bắc Hoàn, Viện Điều Dưỡng Khu chăm sóc đặc biệt tầng 2 Vương Trung sinh đổ đầy mồ hôi lưng khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại. Chắc là Lâm Thiếu Gia đang trên đường tới đây. Cô phiến phiến nhìn Vương Trung sinh rồi thản nhiên nói. Tôi biết. Ông định giải thích với cậu ấy thế nào? Tôi... Vương Trung sinh vừa định mở miệng thì cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng. Não bệnh nhân bị va chạm, Các vết thương cũ trong não chưa kịp lành hoàn toàn đã bị xuất huyết lần nữa. Mặc dù đã có video hướng dẫn của nhóm John, nhưng trang thiết bị y tế trong bệnh viện của chúng ta còn hạn chế. Tôi sợ rằng não bộ bệnh nhân không thể hồi phục hoàn toàn, thậm chí cũng khó mà cầm máu được. Sau khi bác sĩ đi ra, anh ta báo cáo ngắn gọn cho vương trung sinh tình hình giải phẫu. Vương trung sinh nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Ông ta bắt lấy cánh tay bác sĩ hoàng sợ hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Không còn cơ hội nào nữa à Có một cách. Bác sĩ do dự nói. Cách gì? tôi và giáo sư dồn đã trao đổi với nhau có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm máu cho bệnh nhân tạm thời cải thiện tình trạng xuất huyết bên trong nhưng do vết thương cũ tái phát não bộ của cô ấy không thể chịu đựng cường độ chữa trị như trước chỉ có thể dựa vào kỹ thuật sinh học giúp cô ấy điều dưỡng từ từ đây là một quá trình cực kỳ lâu dài với trình độ và thiết bị y tế trong nước hiện nay thì rất khó làm được điều đó bác sĩ thở dài nói vậy ở đâu mới làm được vương trung sinh khẩn trương hỏi đông kinh Cô phiên phiên nói Viện nghiên cứu y sinh Đông Kinh hiện nay là cơ sở nghiên cứu y sinh hàng đầu thế giới nơi này còn có bảy bác sĩ từng đoạt giải Nobel chỉ cần nhanh chóng đưa sợ anh nhân đến đó thì khả năng cô ấy có thể khôi phục trở lại Vương Trung Sinh kinh ngạc nhìn cô phiên phiến sau đó ông ta hỏi bác sĩ Thật ra, giáo sư John cũng đồng ý Vị bác sĩ gật đầu Không thể không thừa nhận Đảo Quốc là nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu y học Giáo sư John cũng nói rằng ông có thể giúp đỡ liên hệ với cơ sở nghiên cứu này, nhưng liệu họ có sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân như vậy không thì không biết. Nếu họ đồng ý đi trang nữa, thì vấn đề lớn nhất ở đây là làm thế nào để cầm máu cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển từ Nam Đô đến Đồng Kinh. Vương Trung Sinh nghe xong thì mặt mũi lập tức trắng bệch, không nói tới việc sợ an nhiên có thể hoàn thành quá trình cầm máu cưỡng chế mà bác sĩ đề cập hay không. Chỉ riêng trong thời gian cầm máu, rồi thuyết phục cơ sở nghiên cứu ở Đồng Kinh đồng ý tiếp nhận sợ an nhiên. Sau đó lại sắp xếp cho cô ấy chuyến bay đến đó nhanh nhất Chỉ nghĩ thôi cũng thế quá sức rồi Dù sao Vương Trung Sinh cũng không có khả năng điều chỉnh Thời gian bay của các hãng hàng không Hơn nữa Cũng chẳng hãng hàng không nào Chịu tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch như sợ An Nhiên trừ phi người của Hà Gia đích thân mở miệng Vương Trung Sinh sốt ruột ngượng ngùng hỏi Vậy thì cậu giúp sợ An Nhiên cầm máu trước đi Giờ tôi sẽ gọi điện cho phu nhân Xem có cách nào khác không Không cần Ngay lúc Vương Trung Sinh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tô Duyệt Như thì cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị đẩy ra. Lâm Giật dẫn theo Tường giao và chú Liễu bước vào. Viện nghiên cứu điều trị sinh học Đồng Kinh có những 53% cổ phần thuộc Hà Gia. Tôi đã cho người của bộ phận điều trị phát lệnh với phía Đồng Kinh, bọn họ đã chuẩn bị xong công tác tiếp nhận, còn những việc kế tiếp thì giám đốc tưởng sẽ lo liệu toàn bộ. 2 phút trước, máy bay tư nhân bay từ Nam Đô đến Đồng Kinh đã được phê chuẩn, hiện đang đậu ở sân bay Nam Đô. chỉ cho bệnh nhân được chuyển đến là có thể xuất phát hiện tại mọi người chỉ cần làm theo yêu cầu của giáo sư john nhanh chóng làm xong phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân còn những việc khác cứ để tôi lo mọi người còn có ý kiến gì không lâm giật vừa nói vừa đi thẳng đến trước mặt bác sĩ hỏi không không có ạ chúng tôi lập tức đi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân khi bác sĩ mổ chính vừa rời khỏi vương trung sinh liền quỳ phịch xuống đất lâm thiếu gia đứng dậy đi lâm giật thả nhiên nhìn vương trung sinh đang quỳ dưới chân Ánh mắt lộ ra sự chán ghét. Lâm thiêu ra, cậu nghe tôi giải thích đã. Vương Trung Sinh vô cùng đau đớn, ruột dày ngẩng lên nhìn Lâm Giật, nói. Ông không cần giải thích nữa. Hả ra mỗi năm đều đầu tư cho bệnh viện gần 200 triệu. Kết quả lại có phải niềm nở với một đơn vị đóng góp thiết bị trở đến chục triệu. Thậm chí còn bà cô ta, ở đây muốn làm gì thì làm phải không? Vương Trung Sinh, ông thật sự làm cho tôi sáng mắt rồi đó. Lâm Giật tùy nét mặt cười cười, Nhưng đủ làm vương trung sinh dô như cẩy sấy Mặt cắt không còn giọt máu nào Lâm thiếu ra Sợ tình không như cậu nghĩ đâu Lúc đầu liễu già cũng chỉ nói Muốn giới thiệu một thực tập sinh đến Tôi cũng không nghĩ gì nhiều Vì dù sao cũng đều là chỗ thân quen cả hơn nữa nẻ mặt ông ta Cũng quyên góp cho bệnh viện nhiều thiết bị như vậy nên tôi mới để cô ta vào làm thử Chứ không dám để cô ta muốn làm gì thì làm Được rồi tôi đã nói Ông không cần giải thích nữa Lâm giật lắc đầu ngắt lời vương trung sinh Nhưng ông ta vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chân cậu khóc lóc kể lể. Lâm Thiếu gia, tôi thực sự không cố ý mà, cô sợ anh nhớ xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng đâu có ngờ tới. Về phần Liễu Man, tôi đã sa thải cô ta rồi, còn về toàn bộ chi phí điều trị của cô sợ An Nhiên, tôi xin một mình gánh hết. Đời này kiếp này, dù có phải khuynh gia bại sản, làm châu làm ngựa, tôi cũng nguyện hầu hạ cô sở. Lâm Thiếu gia, niệm tình tôi làm cho Hà gia lâu năm như vậy, cậu thả cho tôi lần này đi, tôi thực sự biết lỗi rồi. <cười> đến bây giờ ông vẫn không biết mình sai ở đâu sao chú lưu lạnh lùng lắc đầu lời nói và dáng vẻ khó kiềm chế được sự tức giận chú Liêu, chú lưu chú cứu tôi lần này đi tôi làm trong bệnh viện này bao nhiêu năm rồi cũng làm trâu làm ngựa cho nhà họ hà nhiều năm như vậy dù không có công lao cũng có không ít vất vả cầu xin chú đó chú Liêu. vừa nghe thấy chú Liêu lên tiếng vương trung sinh liền quỳ xuống trước mặt ông khóc lóc van xin ông vẫn còn biết đây là bệnh viện của nhà họ hà sao Chú Lưu trầm giọng hỏi lại Tôi đương nhiên biết viện điều dưỡng này do Hà Gia mở Trong này toàn bộ bệnh nhân không phải người họ Hà Thì cũng là bạn bè bằng hữu thân thiết với Hà Gia Ngay cả Hà Tổng với Hà Phu Nhân cũng thường xuyên tới đây khám bệnh Tôi là viện trưởng đương nhiên phải biết rõ những điều này rồi Đối với những lời van xin lúc này của vương trung sinh Chú Lưu chỉ lắc đầu lạnh lùng nói Ông rõ ràng đã biết đây là bệnh viện tư nhân của Hà Gia mà có dám để một người con gái kém cỏi mới tốt nghiệp trường y tế, một chút kinh nghiệm cũng không có vào làm y tá. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm, mà đã khiến sợ anh nhân nằm trên bàn mổ, sống chết không biết thế nào. Nếu mà để cô ta ở thêm vài ngày nữa, người nhà họ Hà chúng tôi không phải đều đợi chết ở chính bệnh viện nhà mình sao? Đến lúc đó, tôi nghĩ bệnh viện này cũng trực tiếp đổi tên thành nhà hòa táng Hà Gia La vừa. Như thế có phải mới thỏa mãn ý nguyện của đại viện trưởng như ông không? Nói đến đây, Chù Lưu thực sự nổi trận lô đình, giờ chân đạp vào ngực Vương Trung Sinh một cước. Bùp! Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Giật, một người trung niên đã hơn 50 tuổi như Chù Lưu lại có thể một phát đá người trắng kiện như Vương Trung Sinh bắn ra xa những 3 mét. Ông ta nằm trên mặt đất ôm ngực, mặt mày tím xanh như bị gãy mất mấy cái xương sườn vậy. Lâm thiếu gia, sự việc ngày hôm nay phò nhân đã đặc biệt chỉ thị phải đặc biệt xử lý Vương Trung Sinh. Bệnh viện chắc chắn sẽ không giữ lại ông ta nữa. Tôi dẫn ông ta đi trước. tránh ở đây làm bận mắt thiếu gia chủ lưu chắp tay cung kinh nói không cần vội trong độ điều trị tới đông kinh lần này dẫn theo cả ông ta đi đi lâm giật thầm thở dài nói ý của thiếu gia là trước tiên để ông ta lấy công chuộc tội đợi sau khi từ đông kinh trở về rồi giao cho mẹ tôi giải quyết sau lâm giật nói xong ngước lên nhìn máy tính thời gian phẫu thuật hỏi tiếp phẫu thuật còn bao lâu nữa mới kết thúc ít nhất cũng một tiếng đồng hồ nữa cô viên phiến bên cạnh đáp được Vậy phẫu thuật xong, Lê lập tức để đội trị liệu đưa cô ấy đến sân bay Tôi còn chút việc, không thể đợi tiếp được nữa Nói xong, Lâm Giật liền quay người rời khỏi khu giám hộ Mọi người đợi ở đây nhé, tôi đi theo cậu ấy xem sao Tưởng giao dặn dò mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời theo Trên hành lang phía sau vườn hoa của bệnh viện Tưởng giao nhìn thấy Lâm Giật đang vùi đầu hút thuốc Việc đi Đông Kinh đều chuẩn bị hết rồi Sợ anh nhớ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi tưởng sao thoáng chốc do dự nhưng vẫn là nhẹ giọng an ủi lâm giật vài câu từ lúc trên xe khi cô thông báo chuyện xảy ra ở bệnh viện cô đã nhìn ra biểu hiện bất thường của lâm giật phải nói là cậu bình tĩnh một cách lạ thường mặt không chút thay đổi khi nghe hết câu chuyện cũng chỉ thuận miệng hỏi thêm vài chi tiết rồi cũng không hỏi thêm gì nữa tận đến lúc xuống xe trông thấy chủ lưu biết được thông tin từ phía giáo sư john truyền đến song mới sắp đặt ổn thỏa mọi thứ và dẫn mọi người vào phòng giám hộ Từ đầu đến cuối, cậu cũng không hề hò đến kẻ đầu sỏ gây ra sự việc. Liệu man, rốt cuộc phải chịu sự trừng phạt gì? Ngay cả việc trừng phạt vương trung sinh thế nào, cậu cũng không buồn truy xét. Con người này thật giống như đang giải quyết một chuyện mà chẳng liên quan gì đến mình vậy. Thế nhưng tưởng giao hiểu rõ, người con gái đang che bàn mồ lúc này, người con gái hiện vẫn chưa rõ sống chết thế nào kia, đã chiếm vị trí như thế nào trong lòng lâm giật. thấy cậu vừa mới hút xong một điều thuốc, lại đưa tay rút bao thuốc trong túi ra. tưởng giao lên giữa tay cậu lại. Sao vậy? Lâm giật quay qua, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Thiểu ra, cậu đừng như vậy. Tưởng giao nhìn Lâm giật, ngỡ khí dường như cầu xin. Nếu như trong lòng cậu không thoải mái, cứ chút ra hết đi, cứ hút thuốc như vậy cũng không phải là cách. Thế cô bảo tôi nên phát khủng sao? Tôi... Tưởng giao thở dài, lấy bảo thuốc từ tay Lâm giật, rút ra một điếu ngậm trên miệng, châm thuốc, sau đó liền trực tiếp đưa lên miệng Lâm giật. chuyện của sở an nhiên mọi người đều không muốn xảy ra nhưng mọi sự đã rồi hiện tại chúng ta ngoài việc gắng hết sức cứu chữa còn lại phải còn lại phải xem ý trời thế nào rồi lâm giật hít một hơi thật sâu trong làn khói lợn lờ cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ghế của mình được một thứ ấm áp nhẹ nhàng bao lấy sẽ ổn thôi tường ra mỉm cười như lâm giật xem tình hình hiện tại cậu cũng không thể đi nghỉ phép ở tam a nữa rồi người phép lầm giật người người sau đó cũng bất giác cười theo giờ này phút này tại cục kiểm tra thực phẩm thủ đô một cuộc điện thoại gọi đến sở kiểm tra thực phẩm của tỉnh đây là tổng cục kiểm tra thiết bị y tế xin chào tôi là khổng xuyên Sở trường khổng theo nhiều báo cáo bên tôi nhận được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế liễu huy bị nghi ngờ buôn bán trái phép dụng cụ cho bệnh viện để tránh việc này có thể gây ra sự cố điều trị phía chúng tôi đề nghị bên ngài giúp đỡ lập tức niêm phong công ty này Đợi đến khi đội giám sát của chúng tôi đến nơi Sẽ tiến hành kiểm kê Sát hạch tình hình tài chính và dụng cụ trị liệu của họ Được, tôi biết rồi Khổng Xuyên tắt máy Ngay sau đó liền gọi một số khác Đợi đầu bên kia nhấc máy liền nói Cục trưởng ngũ Tôi Khổng Xuyên đây Nhờ các ông lập tức phái đội quản lý đi kiểm tra Và niêm phòng công ty hữu hoạn thiết bị y tế liễu huy Tôi lập tức qua bên đó Nói xong Khổng Xuyên lập tức đứng dậy Rời khỏi phòng làm việc Muốn đích thân đến hiện trường. Sở trường không, Liễu Huy đang đợi ngài dưới lầu. Chủ nhiệm văn phòng tiến đến nói. Ông ta đến thật đúng lúc, cho Liễu Huy ngồi cùng xe của tôi, đến xem công ty ông ta luôn, tránh để bị ông ta lừa. Khổng Xuyên nói, Liễu Huy vốn là công ty về thiết bị y tế nổi tiếng khắp toàn tỉnh, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu hạng A, quan hệ rộng khắp, thế nên chỉ cần công ty này xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến toàn tỉnh. Nhưng cũng hy vọng là cấp trên chỉ là chuyện bé xé ra to thôi, nếu không, Sở trưởng nhiều tôi cũng bị làm đến cùng." Không Xuyên lặng lẽ nói. Ở sân bay quốc tế của thành phố Nam Đô, từng chiếc xe cấp cứu vang ầm vượt qua cả đường thoát hiểm rồi dừng ở bên ngoài đường băng, một chiếc máy bay hoàn toàn không có bất cứ ký hiệu hãng hàng không nào, yên lặng dừng ở trên đường băng. Lúc cầu thang của máy bay hạ xuống, thì tất cả nhân viên y tá của bệnh viện đều đến trước và đợi ở đó rồi. Ngay lúc xe cấp cứu đi đến, thì lượng lớn nhân viên y tá đều lên trước mở cửa, thiền cáng rồi đưa đi nhưng trong 2 phút xe dừng lại thì bệnh nhân của xe cấp cứu và tất cả những nhân viên đi cùng đều lên máy bay đồng thời cơ trưởng gọi đi để yêu cầu lộ trình bay lúc này trong phòng chờ VIP của sân bay Lâm Giật và Tưởng Giao đứng sóng vai nhau thông qua cửa kính nhìn máy bay đã đóng cabin và bắt đầu chuyển hướng đi vào đường bay Cậu thật sự không định đi Đông Kinh sao? Tưởng Giao khẽ giọng hỏi Tôi không đi nữa Lâm giật khẽ thở dài, nói Tôi sợ khi ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ không đợi được. Lần trước, khi sợ anh nhiên phải làm phẫu thuật, Lâm giật cảm thấy toàn thân mình như hồn bay phách lạc. Những tháng ngày chờ đợi bên giường bệnh, mỗi phút, mỗi giây đều rất khó khăn. Thật sự giống như cơn ác mộng cứ bám giết lấy cậu. Máy thở, máy đo huyết áp, nhịp tim, còn cả những tiếng nặng chiễu phát ra từ mặt nạ oxy. Lâm giật không thể đối mặt với việc sợ an nhiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu ở trạng thái này cậu càng không thể chịu được cảnh những bác sĩ mặc quần áo khử độc mỗi lần nhìn thấy cậu thì che mặt lại lộ ra vẻ mặt bất lực cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi sợ an nhiên nhất định sẽ khỏe trở lại máy bay đã bay vào đám mây lâm giật thầm thở dài một cái rồi xoay người rời khỏi phòng chờ từ nam đô bay đến đông kinh cũng mất gần năm tiếng đồng hồ lâm giật bao tường giao cho mình về nhà sau đó một mình cậu nằm trong phòng ngủ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Tường Giao không hề rời đi. Cô cùng cố phiến phiến đợi ở dưới tầng, lặng lẽ chờ đợi tin phía đông kinh truyền đến. Ba rưỡi chiều, điện thoại cố phiến phiến hiện ra một tin mới với tựa đề: Công ty hữu Hoạn thiết bị y tế Ly Huy bị niêm phong do bị cáo buộc bán các sản phẩm bất hợp pháp. Cố phiến phiến mở tin đò ra rồi đưa điện thoại cho Tường Giao. Tôi biết rồi. Tường Giao gật đầu nói. Năm giờ chiều. công ty hiểu hoang thiết bị y tế Lê huy bị niềm phòng do bị cáo buộc bán các sản phẩm bất hợp pháp cò Liệu huy vì có mối quan hệ lợi ích bất hợp pháp nhiều năm với nhiều bệnh viện nên đã bị công an vây bắt cô phiến phiến nhỏ giọng đọc nội dung tin tức mới cập nhật cho tường giao nghe ừ, tôi biết rồi tường giao vẫn nói với giọng điệu rất lạnh lùng sau đó có mấy tin nữa tiếp tục được cập nhật nhưng cô phiến phiến không đọc cho tường giao nghe mà gửi cho lâm giật và kết quả đúng nằm trong dữ liệu của cô ta Lâm giận không hề trả lời lại Đến tận 7h30 tối Điện thoại của tưởng giao vang lên Alo Tưởng giao nghe điện thoại trầm ngâm tầm 5 giây thì điện thoại ngắt Đi chuẩn bị bữa ăn tối cho thiếu gia đi Tưởng giao đứng dậy rồi đi lên tầng Cô mở cửa phòng ra rồi nhẹ giọng nói Người đã được đưa đến Viện nghiên cứu sinh học Đông Kinh rồi Cũng cầm máu được rồi Bà chuyên gia y học đang ở đó Nên cậu cứ yên tâm Trong phòng trầm ngâm một lúc Rồi chuyển ra giọng nói thả nhiên Có thể không ăn mấy đồ dinh dưỡng được không? Tôi muốn ăn lòng xào. Tưởng giao ngây ngờ ra, cô bị môi rồi cờ một cái. Con trai kiểu gì không biết, không ngờ lại thích cái món này. Rất nhanh, một nam hai nữ ngồi trong phòng ăn của biệt thự. Mọi người không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn món ăn của ngày hôm nay. Mùi hương của lòng xào phảng phất trong phòng ăn. Tưởng giao gắp miếng to nhất rồi cho vào miệng, sau đó nói. Liệu Huy bị điều tra ra là có liên quan đến bốn vụ ăn y tế của mấy năm trước? Trong bốn vụ đó thì người bị hại vì dùng ống thông tiểu của công ty gã dẫn đến bị nhiễm trùng. Hậu quả là 5 người chết, 7 người bị tàn phế đến cuối đời. Ngoài việc bị tịch thu tài sản thì chỉ e 10 năm gã cũng chưa ra khỏi tù được. Lâm giật gật đầu rồi uống một ngộ bia. Còn cả Liễu Man nữa. Tưởng ra bổ sung thêm. Chuyện ở bệnh viện Sở trưởng Hà cũng biết rồi. Năm nay Liễu Man vừa tròn 19 tuổi vì có liên quan đến việc cố ý gây thương tích nên cũng bị công an bắt rồi. Dựa theo trình tự thông thường Tòa án sẽ định tội dựa theo mức độ thương tật Tất nhiên, nếu hà giả muốn đánh tiếng Với hệ thống chính pháp Thì tội danh vẫn có thể xem lại Tòa án định tội thế nào thì theo đó đi Không việc gì phải đánh tiếng với họ Lâm giật cướp một miếng lòng từ đũa Của tưởng giao, nói Tưởng giao ngây ngờ ra Lập tức nóng giận, trở mắt nhìn lâm giật, nói Với tình hình sức khỏe hiện giờ Của sợ an nhiên Kể cả chỉ là vô ý làm người khác bị thương thì cũng sẽ dựa vào giám định tình hình bị thương để định tội. Liệu màn sẽ phải đối diện với hình phạt ngồi tù trên 15 năm dưới 25 năm? Tất nhiên, nếu chúng ta truy cứu bồi thường kinh tế, thì chị E, nhà họ đã không còn khả năng bỏ ra một đồng nữa rồi. Thật ra, tôi cũng khá đồng cảm với cô ta. Lâm giật đặt đũa trên bàn, nói, vì một phút sốc nổi mà dẫn đến cả nhà bị liên lụy theo. Nếu như lúc đó, người mà cô ta đẩy không phải là sợ an nhiên, hoặc là người không bị thương, thì có lẽ đã có một kết cục khác. nhưng vậy thì sau này cô ta sẽ bắt nạt nhiều người hơn nữa. tưởng giao bổ sung thêm một câu. gây tội thì phải chịu tội thôi. mỗi lần nghĩa đến sợ An nhiên hiện giờ đang phải dành ra sức sống ở đông kinh, là tôi lại muốn tận tay giết chết liễu man. lâm giật khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt khẽ lóe lên vẻ ác độc. ăn cơm xong, tưởng giao không có ý định về nhà mà bảo cô phiến phiến thu dọn một phòng ngủ sạch sẽ để hôm nay cô ngủ lại đây. cứ thế. ba người ngồi trên sofa xem phim đợi tin mà đông kinh gửi đến chín giờ tối tiếng máy bay trực thăng ù ồ vang lên khiến ba người đang ngồi trên ghế sofa đều ngẩng đầu lên máy bay trực thăng lâm giật lập tức nhau mày cậu nhớ là trong thung lũng phỉ thúy chỉ có phía sau biệt thự số ba của Trần đại niên mới có chỗ đáp máy bay cũng chỉ có nhà của ông ta mới có máy bay trực thăng nhưng nghe âm thanh thì rõ ràng là ở bên ngoài lầu không phải là trần ngữ yên uống say Nên đáp nhập máy bay đấy chứ Do âm thanh cánh quạt trong luồng không khí ngày càng lớn Nên lâm giật không kìm nổi mà đứng dậy Cậu bảo đám người tường giao ở lại trong phòng Còn mình đi ra ngoài xem tình hình Quả nhiên Lâm giật vừa đi ra đền sân Thì nhìn thấy máy bay trực thăng đang chầm chậm đáp xuống Đồng thời điện thoại của mình đổ chuông Mẹ Lâm giật nhận điện thoại Vẻ mặt đỏ đẫn Ngường đầu nhìn lên bầu trời đêm Trên đỉnh đầu truyền lại giọng nói rất to Lâm giật chỉ mơ hồ nghe thấy tù Duyệt Như nói trong điện thoại Giờ giật, giật, nghe nói Y tá riêng của con lại bị người ta bắt nạt Nên mẹ đã gọi điện cho chú tư của con ở thủ đô rồi Chú ấy nói sẽ giúp con Giờ con không sao chứ À con không sao ạ Sợ An Nhiên đã được đưa đến Đảo Quốc rồi ạ Nhưng mẹ ngồi máy bay đến đây Không phải là chỉ để nói với con việc này chứ Lâm giật nói mà muốn bật cười À cũng không phải vậy Mẹ cùng bố con vừa đi tham dự Một bữa tiệc ở trang trại rượu vang Đó là tối nay trên đường tắc đường ghê lắm Nên không lái xe đến Nhân tiện đem đến cho con hai bình rượu vang Lúc nào con thấy chán quá thì nếm thử xem Có tác dụng ngủ ngon đấy Bà Tô Duyệt Như lớn tiếng nói Lúc này Lâm Giật nhìn thấy từ trên máy bay Dần thả xuống một hộp rượu Hộp được đóng chặt với khóa đồng Nhưng cũng dễ mở Lâm Giật nhận lấy rượu Lúc ngừng đầu lên thì máy bay đã dần bay lên Đồng thời bà Tô Duyệt Như nói trong điện thoại Tưởng sao đang ở nhà của con à Sau khi con mở hộp ra thì cầm rượu vào Sau đó vứt hộp đi nhé Nhất định đừng để tường giao nhìn thấy Nhớ chưa Lâm giật mơ màng gật đầu một cái Đồng thời ánh mắt nhìn theo chiếc máy bay đang bay lên trên Rồi dần biến mất trong màn đêm Mẹ mình cũng biết cách thật Sợ tắc đường nên ngồi hẳn máy bay trực thăng Vậy thì sau này mà giao thông không tiện Thì mình cũng có thể ngồi máy bay rồi Cảm thấy cũng hoài chứ Đồng thời điện thoại của Lâm giật Lại nhận được một tin nhắn từ mẹ mình gửi đến Con mau kết hôn đi Sau đó sinh cho mẹ cháu trai bộ bẫm Thì mẹ sẽ tặng con chiếc máy bay trực thăng làm quà Con thấy sao Lâm giật bất đắc dĩ lắc đầu Rồi nhét điện thoại vào tối Lúc này cậu mở hộp rượu ra Rồi cầm rượu vàng vào nhà Hộp rượu sao Tài nghe thấy giọng nói của tường giao đột nhiên chuyển lại Lâm giật vội đứng lên Rồi để hộp rượu ở sau lưng mình Sao cô lại ra ngoài rồi Mẹ tôi đến cho tôi hai bình rượu Cô vào trước đi Tôi vất vỏ đi nếu không trong nhà không có chỗ để lâm giật vội vàng giải thích trang viên giang lưu tường giao nhìn dưới chân của lâm giật xuất hiện một góc của hộp rượu nên nhau mày hỏi lâm giật biết không thể nói dối được nên cậu cúi người ôm lấy thùng rượu đi về phía tường giao cô có thích uống rượu không tôi cho cô này lâm giật nói không cần rượu đắng không thích hợp với bao tử già cỗi của tôi cậu giữ đi ánh mắt tường giao phức tạp nhìn vào tên trang viên trên thùng rượu cô lắc đầu một cái rồi xoay người trở vào nhà nam đô và đông kinh tranh lệch khoảng một giờ đồng hồ đông kinh sớm hơn một giờ nói cách khác ở nam đô bây giờ là mười một giờ rưỡi tối còn đông kinh đã sang rạng sáng ngày hôm sau cô phiền phiến bận rộn ở bệnh viện ca ngày cô nhẹ nhàng tựa đầu lên trên ghế sofa ngáy khẽ lâm giật thấy tưởng giao đã buồn ngủ thì nói nhỏ tôi nghĩ rạng sáng ngày mai sẽ có kết quả hay là cô đi ngủ một lát đi tưởng giao ngáp một cái điện thoại chợt giao lên. cô phiến phiến bật dậy khỏi sofa. cô ta mở to đôi mắt đang buồn ngủ, căng thẳng nhìn về phía tường giao. tường giao nghe điện thoại nhưng chưa đầy một phút đã xong. sở nhân đã ngừng suất huyết. trước mắt sở nghiên cứu đã lấy mẫu máu và sợi thần kinh của cô ấy để gửi về phòng nghiên cứu. thời gian nghiên cứu là khoảng một tháng. họ bảo chúng ta cứ yên tâm đợi. tường giao nói lại chi tiết về tin tức mà sở nghiên cứu đã báo. mất tận một tháng sao? Lâm giật nhíu mày. ngay việc nuôi cái vi khuẩn thông thường cũng đã mất hơn nửa tháng rồi nhưng sở nghiên cứu đồng kinh đang tái tạo các mô tế bào của sở an nhiên để có thể phục hồi chấn thương nội sọ so của cô ấy Kỹ thuật này sẽ khó hơn Trên toàn thế giới chỉ có sở nghiên cứu này mới làm được Cô phiên phiến là y tá của một bệnh viện tư nhân cao cấp, cô ta bước lên bằng chính thức lực của mình Kinh nghiệm của cô ta về phương diện y học cũng bỏ xa các y tá ở viện điều dưỡng Nhưng mà nghiên cứu thành công cũng không có nghĩa là Dạ nhiên có thể bình phục 100% đúng không? Lâm giật hỏi. Cô phiền phiến gật đầu. Ở lĩnh vực y học cho tới bây giờ vẫn chưa có khái niệm 100%. Việc nuôi cấy tế bào chỉ là để bù đắp cho chỗ trống hiện tại trong mô nội sọ của sở an nhiên. Sau đó cần phải giải phẫu, vật lý trị liệu, phục hồi, điều trị phụ dưỡng. Tóm lại, nuôi cấy mô tế bào chẳng qua chỉ là một phần quan trọng thôi. Nó không phải là tất cả. Cô chỉ là y tá của bệnh viện tư nhân cao cấp thôi thì thật sự quá đáng tiếc. tôi nghe nói phó y tá trưởng đã được chuyển đến sở nghiên cứu ở đức hay là cô đảm nhận chức vụ này đi nếu sau này tìm được vị trí thích hợp hơn thì chuyển cô đi sau cũng chưa muộn tường giao mỉm cười nói phó phó y tá trưởng cô phén phén đứng bật dậy khỏi ghế sofa cô ta không tin nhìn tường giao và lâm giật viện điều dưỡng có tổng cộng hai y tá trưởng trong đó y tá trưởng phụ trách các y tá chung trong bệnh viện họ không có quyền lợi gì đặc biệt họ chỉ có trách nhiệm sắp xếp lịch trực và phân công nhiệm vụ cho các y tá họ là những nhân viên quản lý cấp thấp của viện điều dưỡng sau đó là hội lý trưởng đúng như tên gọi họ quản lý và xem xét tăng chức cho các y tá thực tập điều dưỡng tư nhân đồng thời họ còn phụ trách việc kết nối với bệnh nhân trong bệnh viện và liên lạc với người nhà của họ bên ngoài chỉ cần thế thôi thì họ có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ quản lý cấp trung và cấp cao của bệnh viện còn y tá trưởng Chỉ chịu trách nhiệm trước trường khoa Họ quản lý toàn bộ nhân viên y tế Và hệ thống y tế của bệnh viện Cũng tham gia vào bộ máy quản lý nòng cốt Ngay cả ở bệnh viện cấp 3 Quyền lực của y tá trưởng Cũng không thua gì phó trưởng khoa huống chi là ở bệnh viện tư nhân hàng đầu Như viện điều dưỡng này Lâm thiếu ra, cậu cảm thấy thế nào Tưởng ra quay đầu lại cười nói Lâm giật gật đầu một cái Tôi cũng đồng ý Được, mấy ngày này cô cứ ở đây chăm sóc Lâm thiếu ra Tôi sẽ tới bệnh viện thông báo trước. Khi nào xong việc thì cô cứ đến thằng đó để báo danh. Tường giao cười nói với cô phiên phiến. Tôi... tôi... viền mắt cô phiên phiến ửng đỏ. Cô ta nhìn về phía hai người trên sofa. Cô phiên phiến biết rằng cuộc sống của cô sẽ thay đổi một cách mạnh mẽ sau đêm nay. Phó y tá trưởng của viện điều dưỡng, tiền lương hàng năm là khoảng một triệu tệ. Chỉ chịu trách nhiệm với trưởng khoa và các y tá trưởng là nhân viên nòng cốt của bệnh viện. Trước đây, cô ta không hề dám mơ tưởng xa vời tới vị trí hộ lý trường. Không ngờ, nhoáng một cái, cô ta đã trở thành phó y tá trường. Vị trí tranh lệch như thế, cho dù gọi là một bước lên mây cũng không phải nói quá. Nhìn cô phiến phiến kích động không nói lên lời, tưởng giao gửi nói. Tốt lắm, cô đi chuẩn bị bữa khuya cho Lâm Thiếu ra đi. Tôi còn chuyện muốn nói với cậu ấy. Cô phiến phiến bình tĩnh lại, cô ta kích động gật đầu liên tục. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa khuya cho Lâm Thiếu ra ngay. Nhìn bóng dáng cô phiên phiến khuất sau phòng bếp, tường giao mới cười hỏi Lâm Giật Nếu tôi không chủ động nói, cậu tính sẽ dùng cô y tá miễn phí này bao lâu đây? Dùng miễn phí hả? Lâm Giật nhớ mày Cô ấy làm y tá ở đây, không lẽ bệnh viện không trả lương à? Đương nhiên là có rồi nhưng bệnh viện chỉ thanh toán mức lương bình thường tiền lương ở những công việc khác cậu phải tự mình trả Nhìn ánh mắt của tường giao, mặt Lâm Giật đỏ lên cậu giải thích Cô phiên phiến là y tá của tôi Còn những việc dọn dẹp thường ngày cũng đâu phải là công việc gì quá sức Đúng thế Ở nhà cũng mặc đồng phục y tá đẹp như thế Áo bờ lùi trắng cũng không cởi ra luôn Đừng tưởng tôi không biết sở thích của cậu Ánh mắt xinh đẹp của tường giao ác ý Nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngượng ngùng của Lâm Giật Cho dù ai bị vạch trần như thế Cũng đều sẽ cảm thấy xấu hổ Nhưng cô nghĩ Cô ấy có thể đảm nhận vị trí này không Lâm Giật hỏi Cô ấy đã bao giờ yêu cầu cậu làm gì cho cô ấy chưa Tường giao hỏi Chưa từng. Chưa từng sao? Tưởng sao nhiều mày? Vậy thì chứng minh là tôi không nhìn lầm. Phụ nữ biết giữ giá tốt hơn những cô nàng vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua giá trị của bản thân. Giữ cô ấy lại bên mình đi. Đây là người phụ nữ mà cậu có thể tin tưởng được đấy. Ừ, tôi biết rồi. Lâm giật cười nói. Cô phiến phiến chuẩn bị bữa khuya. Mọi người ăn xong thì xem tivi một lát rồi mới lên lầu nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, Lâm giật nhận được điện thoại của Lý Hạo. Trong điện thoại, Lý Hạo nói Vì lý do công việc mới của làng Tiêu Tiêu nên thời gian tham quan bị dời tới ngày hôm nay. Vì thế cậu ấy hỏi Lâm Giật có thể đến được không? Sau chuyện của sợ an nhiên, Lâm Giật vốn định tháng này sẽ nghỉ ngơi không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Nhưng cậu không thể từ chối được sự cứng rắn của Lý Hảo. Cậu ấy còn lấy việc đoạn tuyệt tình nghĩa ra uy hiếp cậu. Lâm Giật suy nghĩ một lát rồi cũng chỉ đành đồng ý. Sau khi biết được thời gian cùng địa điểm qua WeChat, Lâm Giật vội vàng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. khi biết lâm giật muốn ra ngoài đi chơi thì tưởng ra cũng đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải dẫn cô phiên phiến đi theo lý do hết sức đơn giản lý hạo chọn địa điểm tham quan là núi lạc hà ở ngoại ô phía tây mặc dù phong cảnh ở nơi đó khá dễ chịu nhưng bây giờ lại đang là mùa mưa vì thế ở trong núi khó tránh khỏi bị côn trùng và muỗi đốt hơn nữa nếu gặp phải tình huống khẩn cấp cô phiên phiến là y tá kiêm bác sĩ cũng có thể chăm sóc cho lâm giật khi hai người đang nói chuyện thì cô phiến phiến đã thay quần áo xong, lâm giật thở dài, đưa cô phiến phiến lên chiếc cúp nhỏ chạy đến địa điểm đã hẹn trước. núi lạc hà ngọn núi cao nhất ở tỉnh phía nam này cũng là nơi thu hút khách du lịch nhất nam đô. bởi vì vừa kết thúc năm cuối đại học, để tránh sau này khi mọi người tìm được công việc thì gặp nhau rất khó khăn, nên lăng tiêu tiêu đã quyết định thời gian họp mặt là vào hôm nay và chi phí sẽ được những người tham gia cùng nhau chi trả. lúc này lâm giật không có tâm trạng để họp mặt. Lúc ngồi ở trên xe, đầu óc cậu luôn nghĩ về sợ an nhiên đang ở Đông Kinh. Lâm thiếu ra, tôi thật sự hâm mộ cậu. Tôi không học đại học, vì thế đây là lần đầu tiên được tham gia họp lớp. Trong ánh mắt cô phía phiến tràn ngập vẻ ao ước. Thật đáng tiếc, nếu cô học đại học nhất định sẽ là hoa khôi của trường, sẽ có không ít những học sinh giàu có theo đuổi cô. Lâm giật mở mắt ra cười nói. Tôi không có hứng thú với những thanh niên nhà giàu. Trước đây lúc làm việc ở bệnh viện, có không ít bệnh nhân có tiền cũng như các bác sĩ tặng hoa cho tôi, nhưng tôi đều từ chối hết. Cô phiên phiến đắc ý nói, cô ta rất tự tin với vẻ đẹp của mình, mặc dù chưa đẹp đến mức nữ thần như tưởng giao nhưng cũng đủ để so sánh với những ngôi sao nổi tiếng trên mạng rồi. Lâm Dật cũng gật đầu, cậu nghĩ thầm đây có phải là những gì mà tưởng giao đã nói không? Cũng chính vì điều này mà cô phiên phiến mới không xuất hiện trong những bức ảnh khiếm nhã đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!